Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nàng đi Ánh mắt cũng như vậy là tuyệt tình Giống như là vĩnh viễn Cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa Nàng đã bị thua rồi sao Nàng yêu tha thiết Duy nhất chỉ có một nam nhân Nàng dùng phương thức của mình đi thương yêu hắn Nghĩ lừa gạt tình yêu của hắn Lại còn gây chuyện khiến cho mọi chuyện trở nên rối lặn Hắn muốn kết hôn với người khác Nàng nên làm cái gì bây giờ Chẳng lẽ là đứng trơ mắt nhìn người nam nhân mình yêu Suốt 20 năm qua đi vào lễ trường Cùng với một nữ nhân khác Thẻ sẽ cùng nhau đến đầu bạc răng long hai sao Nghĩ đến hôn lễ càng ngày càng đến gần Thì nàng càng ngày càng thêm nôn nóng Nghĩ tới hắn vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình nữa Thì lồng ngực của nàng càng lúc càng đau Giống như bị ai đó bắp chết đến nghẹt thở Nàng làm sao có thể không thương chứ Hắn làm sao có thể không yêu nàng đây Để tránh cho mình không bị vạ lây Không bị cơn bạo phong của nàng trút lên đầu Thượng quan lệ cùng với thần thâu quyết trốn ở trong thư phòng, kiên quyết không chịu đi ra ngoài. Lão đại à, mẹ nhì rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Hai chân của hắn gắt trên mặt bàn, vẻ mặt cũng rất là nghiêm trọng. Nó không có chuyện gì cả đâu. Thế nhưng nàng làm cho chúng ta thật là khó sống quá đi. Thần thâu khoa trương thờ dài một hơi. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu bị cử tuyệt, nàng rất là tức giận cũng là chuyện bình thường. Thượng quan lệ vui đầu vào mớ văn kiện và giấy tờ thậm chí không có ngẩng đầu lên nói. Cự tuyệt ư? Ai dám cự tuyệt nàng chứ? Người nào lại không sợ chết đến thế? Môi mỏng thoáng câu lên với vẻ tươi cười. Chính là người nàng quan tâm. chuyện thế này hỗn thế mà nữ sẽ quan tâm đến người nào chứ? người đi mà hỏi nàng đi. Tưởng quan lệ cự tuyệt cất tiếng trả lời. Thần thâu dùng mình một cái. đừng có mà nói giỡn Ta còn chưa muốn chết nha. biết như vậy thì câm miệng lại. đúng là nên câm miệng lại. Nhưng lại trong lòng còn có một vướng mắc, bảo hắn làm sao có biện pháp mà cầm miệng được đây. Chuông điện thoại vang lên, sau khi nghe xong cuộc gọi thì thần thơ quay lại nói, "Ta vừa nhận được điện thoại của võ giả." Nàng nghi ngờ hỏi thăm, "Mị Nhi vì sao phải đặt thuốc nổ cùng với hỏa tiễn?" Đợi một chút thấy Thường Quan Lệ không có phản ứng gì, hắn lại mở miệng, "Nàng đặt những thứ đó để làm cái gì chứ?" Hắn thật muốn biết nội tình bên trong, muốn biết người nào thần thông quảng đại có thể làm cho thượng quan mỹ mất hồn như thế thượng quan lệ thái độ tỉnh táo nhàn nhạt nói chính là nghĩ muốn phá hỏng hôn lễ chứ sao hôn lễ của người nào hắc kệt khắc thần thâu hút một ngụm khí lạnh khuôn mặt kinh ngạc nàng chán ghét lĩnh nhạc tư đến như vậy sao ngay cả hôn lễ của người ta cũng phải phá bỏ bỏ lên giường quá kệt khắc lờ gạt sự sùng ái của hắn như vậy còn chưa đủ hay sao chứ cũng không phải là chán ghét những hành động cử chỉ không có một chút lý tính như thế không phải là chán ghét chẳng lẽ lại là thích sao? thần thâu trận trắng mắt hỏi chính là như thế. tượng quan lệ gật đầu đáp. năm giây sau thần thâu từ trên ghế mà té xuống Kiếp sợ quá đáng rồi. hắn mới đầu thân còn cứng ngắc. không được, không thể nào. người là nói miệng nhị nàng ta, nàng ta đối với hấp kiệt khắc. hắn lắp bắp bị kinh sợ làm cho nói cũng không nên lời. rất là kinh ngạc sao? thần thâu dùng sức gật đầu. Thiếu chút nữa thì gật gãy cổ Rất là kinh ngạc Lão đại à, ta suốt chút nữa bị sợ mất hết cao hồn rồi Hắn sợ hãi than lên liên tục Vỗ vỗ ngực an ủi trái tim của mình Thiếu chút nữa thì bị rớt ra ngoài Cố gắng để mà tiêu hóa sự thật Lấy tính cách của Mỹ Nhi Không thể nào vì chính nghĩa Mà làm mọi việc Yêu cầu đánh tội phạm cũng không thể hy sinh bản thân của mình Đi theo tổ lĩnh của đối phương được Thượng quan lệ đặt túi bút xuống Hai tay lại chắp ở trên bàn Thái độ trầm ồn ta bắt đầu cảm thấy chúng ta giống như tấm lá chắn của nàng. Thần Thâu nhỏ giọng nói, không phải là rất giống, mà nguyên bản vốn chính là như vậy, lại chính là do tụi bay che chở, mới có thể thuận lợi leo lên trên giường của Hắc Kiệt Khắc. Tượng Quang Lệ cất lời khẳng định, ý là, tiểu nữ nhi quỷ kế đa đoan này, từ mấy năm trước đã bắt đầu đem bộ hạ của chính mình trở thành công cụ trêu đùa của hai phe nhân mã. Thần Thâu ôm lấy đầu, không hề nghĩ ra được quỷ kế to lớn kia, lại còn kín đáo đến như vậy. Để mà đem tất cả mọi người lừa gạt Nàng trong phương ngàn ghế Người nào cũng lừa Hôm nay chỉ mới bị đẩy ra khỏi cửa Mà đã tự nhận thua Nói thế thời gian trước đến giờ tất cả đều là uổng công rồi sao Thường quan lệ nhàn nhặt nói Ánh mắt nhìn thần thâu Nhưng lời lại muốn nói cho ai đó nghe Ở cửa có động tĩnh, Thân ảnh tinh tế không biết đã đứng đó Từ được bao giờ rồi Cho đến khi nghe thấy những lời nói này Mới nhẹ nhàng rời khỏi Chỉ để lại con mèo ba tư vô tội đang ngồi ở chỗ cũ. Thẳng thầu vừa lúc nhìn thấy tấm lưng kia, thì toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Lão đại à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net